trạch thiên ký miêu nị quyển một chương 108 nhất hoa nhất thế giới coi như người may mắn nếu ngươi có gan thì đừng len lén trốn đi nghe được thanh âm tiếng chuông cùng lão sư quát mắng, cho dù học sinh tức giận nhất nóng máu nhất cũng chỉ có thể hậm hực dừng cước bộ chuẩn bị đuổi theo trần trường sinh mấy người. Mắng mấy câu sau liền trở về các viện Bởi vì Đã đến giờ đi học Phía cuối thần đạo Là một thềm đá ngàn bập Thềm đá do Bạch Ngọc trải thành Bóng loáng trong suốt như gương Trên thềm đá là tòa cung điện hình tròn lúc trước Ở phía xa đã có thể nhìn thấy Tòa cung điện này không phải là ly cung chánh điện Mà là thanh hiền điện Đứng ở dưới thềm đá nhìn lên Cung điện nhìn từ xa đã cực kỳ trang nghiêm nguy nga Lộ ra vẻ càng cao hơn lớn Ngươi cuối cùng thêm câu kia làm gì Thềm đá khá dài Ở ly cung lại không thể sử dụng năng lực Không thể làm gì khác đành từ từ đi lên Trần trường sinh nghĩ tới càng diện cuối cùng Tình cảnh mọi người phẫn nộ Không nhịn được nói làm xong chuyện này chúng ta đi như thế nào. Chẳng lẽ thật sự đánh ra ư? Thiên viên phá là một yêu tột thiếu niên thật thà. Cũng rất dũng cảm. Nhưng tuyệt đối không ngốc. Đánh giá chung quanh. Hỏi ai biết cửa sau ở nơi nào không? Yên tâm đi, các ngươi sẽ không đánh. Nhưng ta không sợ. Đường Tam Thập Lục nói cổ hàng thực bọn họ không ra mặt. Lê cung phụ viện. Tôn tự sở cũng có cao thủ trên thanh vân bản. Hơn nữa cho dù ngươi có thể đánh. Chẳng lẽ có thể một người đánh một ngàn người sao? Kim trường sử cũng muốn trở về quốc giáo học viện. Mặc dù ị lớn hiếp nhỏ không tốt. Nhưng chẳng lẽ lão nhân gia ông ta có thể trơ mắt nhìn chúng ta bị người đánh chết Kim Ngọc Lục cười cười không có nói tiếp Trần Trường sinh có chút bớt đắc dĩ Nói Kim Trường sử ra tay Lão sư thậm chí viện trưởng của học viện đối phương chẳng lẽ sẽ không ra mặt Đường Tam Thập Lục nói nếu như viện trưởng cũng ra mặt ngươi cho là còn đánh được tiếp sao Trần trường sinh không biết nên nói cái gì, thiên viên phá nói nhân loại các ngươi quả nhiên giảo hoạt quá mức. Nói lại, ngươi nói tiểu cô nương kia cũng quá khắc bạc. Ê, ta đây là thay ai ra mặt đó. Ngươi đừng có trở mặt như vậy. Được rồi, ta nhận sai. Ta tiếp nhận. Bất quá ta vẫn còn có chút không có hiểu rõ. Thời điểm ban đầu ở Thiên Đạo viện biết ngươi. Bao gồm sau đó ở khách sạn. Ngươi cùng hiện tại thật sự rất khác. Đều nói ngươi nội danh lãnh ngạo quái gở. Hiện tại làm sao thành một người nói nhiều như vậy? Hơn nữa còn nói toàn lời thô tục. Ngươi không hiểu. Đường Tam Thập Lục đứng ở trên thềm đá, quay đầu nhìn Kinh Đô. Cảm khái khó nói thành lời tựa như thiên hải thắng tuyết công kiếp viện môn hôm đó. Ta đứng ở trong mưa cầm kiếm mà đứng. Tự nhiên lãnh ngạo đẹp trai. Nhưng mô phỏng cô độc. Giả mạo tuyệt vọng chuyện này. Làm lâu thật sự là mệt chết đi được. Trần Trường sinh a một tiếng. Nói thì ra trước kia đều là giả a Đường tam thập lục cười lạnh một tiếng Nói nói nhảm Trường lan tể tự ở phương bắc kia Có ai có thể trời sanh cao lãnh chứ Tại sao không giả vờ tiếp Ở trước mặt các người ta còn cần giả bộ sao Như vậy Xin ít nhất Nói ít mấy lời thô tục như vậy thật không tốt Các người đám người, nơi nào hiểu được buồn khổ của người như ta Từ lúc còn nhỏ bắt đầu Sẽ phải sắm vai cao ngạo cô than Không nhiễm nhân gian lửa khói Nín nhịn nhiều năm như vậy Tựa như hồng tuổi bị trường đê trói buộc Một khi vỡ đê Con mẹ nó vẫn không thể hảo hảo tràn lan vài ngày ừ. Ý của ngươi là hoặc là nghẹn thành nội thương, hoặc là sẽ biến thành lưu manh. Không sai. Nhịn càng lâu, bệnh phát sẽ càng đáng sợ. Tựa như vợ của ngươi, đây chính là nhân vật như tiên nữ. Ngay cả chút ít ma tộc trong Tuyết lão thành cũng lần không thể quỳ gối phía trước váy của nàng. Nhưng ta tin chắc, nàng thường xuyên có Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh hơi ngưng lại tiếp tục nói Vọng đồng muốn chửi con mẹ nó Trần Trường Sinh ngây ngốc mới hiểu được hắn đang nói chính là từ hữu dung Không thể làm gì khác đành câm miệng Nhưng ánh mắt của tiểu cô nương nhìn ngươi vừa rồi cũng đã thay đổi Hiên viên phá rất đáng tiếc nói Đường tam thập lục nói ta không thích bị tiểu cô nương như vậy nhìn chằm chằm Lúc ở vấn thủy đã như vậy Ở thiên đạo viện cũng như vậy Nếu như bây giờ còn như vậy Ta vào quốc giáo học viện làm cái gì Ta cũng không phải thiên thư lăng có cái gì đẹp mắt hiên viên phá nghĩ tới lúc trước thanh diệu thập tam ti sinh đẹp nhân loại thiếu nữ Hâm mộ nói nếu như có thể nhìn như vậy hẳn là tốt Đại ca, ngươi mặc dù bộ dạng già hơn tuổi Nhưng không phải là mới 13 tuổi sao Sớm như vậy đã chuẩn bị khai chi tán diệt ư Trần trường sinh so với ta chỉ lớn hơn 1 tuổi Chẳng phải đã sắp cưới vợ rồi sao Hơn nữa, ở chúng ta bên kia 13 tuổi có hài tử là chuyện rất bình thường nói đến đây ta thật sự tò mò yêu tộc các ngươi một lần nhiều nhất có thể sinh mấy trên thềm đá vang lên tiếng ho khan của kim ngọc luộc đường tam thập lục lập tức quay lại đề tài của bị người nhìn chằm chằm có cái gì tốt có thể có gì không tốt nhìn chết làm sao bây giờ cái gì gọi là nhìn chết chính là nhìn đến ngươi chết a chuyện này phải là tòng thánh cảnh mới làm được sao? không nói đùa với ngươi đâu. ngươi nói một chút a. năm đó đệ đệ của chu độc phu là chu ngọc nhân, chính là mỹ nam tử nổi danh nhất đại lục. thời điểm hắn lần đầu tiên vào kinh đô, được mấy vạn cô gái từ khắp đường hẻm hoan nghênh. ánh mắt những cô gái kia nóng như lửa hận không thể đem hắn nuốt sống. Chu Ngọc Nhân thân thể vốn đã suy yếu, vì kinh sợ, suýt nửa chết đi. Đây cũng là lai lịch nhìn chết. A, thân thể yêu tộc chúng ta mạnh hơn nhiều so với nhân loại các ngươi, nhìn thế nào cũng không có việc gì. Quả nhiên không có cách nào nói chuyện phím với ngươi. Tam thập lục ta bỗng nhiên nghĩ đến Ngươi cũng không đẹp mắt đến loại trình độ này Có phải suy nghĩ nhiều quá hay không? Người thật thà nói lời thành thực Chính là những lời có lực lượng nhất Hầu hết có thể đã chết người ta Hiện tại quốc giáo học viện Có trần trường sinh cùng hiên viên phá là hai người như vậy Đường tam thập lục cảm thấy rất tổn thương Ngàn cấp thềm đá mặt dù dài Cũng không trụ được cướp bộ vội vã của Trần Trường Sinh. tán ngẫu vui vẻ. Thời gian không có bao lâu. Bọn họ đã đi tới trước Thanh Hiền Điện. Có Kim Ngọc Luật đi cùng kiểm ta thân phận xong xuôi. Bọn họ rất thuận lợi tiến vào Thanh Hiền Điện. Thanh Hiền Điện chính như tên gọi. Bên trong gió mát lượng lờ. Nhìn không thấy quá nhiều cần thiết. Trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi nhỏ Cực kỳ trống trải u lãnh Để cho Trần Trường Sinh không giải thích được chính là Nhìn tới nhìn lôi Cũng nhìn không thấy bất kỳ dấu vết có người sống ở nơi này Không biết tẩm cung của lạc lạc ở nơi đâu Kim Ngọc Luật cũng không nói gì mang theo ba tên thiếu niên đi theo giáo sĩ dẫn đường tiếp tục bước đi sâu vào trong viện. Thanh hiền điện mặt đất do gạch xanh hai thước phủ kín. Khi có người dẫm lên trên, gạch xanh sẽ gặp phép ra quanh quanh nhàn nhạt, rất là thần kỳ. Hiên viên phát cúi đầu nhìn cảnh này, cảm thấy thật là thú vị. Trần Trường Sinh cũng chú ý tới chỗ đặc thù của gạch xanh Dõi mắt nhìn lại Chỉ thấy gạch xanh ở nơi khác mặc dù không có tỏa sáng như dưới chân mấy người mình Nhưng cũng là đậm nhạt không đồng nhất Hắn nghĩ tới diện tích của thanh hiền điện Chỉ sợ có mấy vạn khối gạch xanh Chẳng lẽ đó là một cái đồ án chẳng qua là ở trong núi khó thấy toàn cảnh núi non. Cho dù có đồ án, đứng ở trên mặt đất, hắn cũng không cách nào nhìn thấy. Không thể làm gì khác không thèm nghĩ nữa. Nếu như từ đỉnh thanh hiền điện nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng mấy vạn khối gạch xanh đậm nhạt không đồng nhất, hợp lại ở chung một chỗ. Chính là một đoán lá cây thanh sắc cô Linh Linh. Trần Trường sinh đám người hiện tại chính đi ở trên một cái gân lá trên phiến thanh diệp này. Tên giáo sĩ kia trầm mặc ức nói thỉnh thoảng cùng Kim Ngọc lục nói chuyện cũng không để ý đến ba tên thiếu niên. Theo cướp bộ của bọn hắn, theo thứ tự gạt xanh sáng lên, liền chẳng khác gì để cho gân lá sáng lên. Phản phất có năng lượng nào đó quán chú đi vào Cuối cùng Toàn bộ gân lá trở nên sáng lên Trần Trường Sinh đám người dưới sự hướng dẫn của giáo sĩ Đi tới chỗ sâu nhất trong đại điện Sau đó chính là một mảnh hắc ám hắc ám hiện ra vô cùng ngắn Thế cho nên Trần Trường Sinh cảm giác Chẳng qua là nháy mắt một cái Ánh mắt vừa đóng Vừa mở Một đêm thời gian đã qua Đây là kinh nghiệm tất cả mọi người từng có trước mắt tối sầm Sau đó sáng lên Đã đi tới một thế giới khác Loại kinh nghiệm này Không phải tất cả mọi người đều có Nhìn cảnh vật trước mắt Hắn khẽ há mồm khiếp sợ nói không ra lời hiên viên phá đứng ở bên cạnh hắn kẻ mặt so với hắn còn muốn khoa trương hơn. Bầu trời trong suốt như một món đồ sứ màu lam, trôi nổi vô số đám mây, đám mây hình dáng cực kỳ xinh đẹp, giống như là tường vân miêu tả phiếu trên đạo tàng. Trong mây ất cũng trăm con tiên hạt bay lượn vần quanh, hạt minh thanh âm, động lòng người. Một tòa cung điện nguy nga tráng quen hiện ra trước mắt bọn hắn Mà tại nơi xa hơn còn có hơn 10 tòa cung điện quy chế ngang hàng Đây là một thế giới xinh đẹp Vô luận tường vân Tiên hạt Cung điện Ngọc trì Thậm chí là không khí thanh tân Cũng là hoàn mỹ như vậy hoàn mỹ đến phản phức cũng không phải là chân thật Nhưng bọn hắn thân ở trong đó Lại biết những điều này là chân thật tồn tại Không cần làm cho học viện mất mặt Mau mau đuổi theo Đường Tam Thập Lục ở bên cạnh hai người bọn họ thất giọng nói Sau đó đi thẳng về phía trước Giống như là không nhận ra bọn họ Trần Trường Sinh đã tỉnh lại Chỉ thấy tên giáo sĩ kia cùng Kim Ngọc Luật chạy tới trước tòa cung điện nguy Nga tráng quan. Vội vàng vỗ vỗ viên viên phá. Cùng với hắn chạy tới. Đi tới trước mặt đường Tam Thập lục hắn hỏi đây là. Đường Tam Thập lục nói đây chính là tiểu thế giới. Ngươi hẳn là nghe nói qua mới phải. Trần Trường Sinh không nói gì. Hắn đọc một lượt đạo tàng tự nhiên biết tiểu thế giới, chẳng qua hôm nay chân chính đi tới tiểu thế giới mới biết được trong sách học tới cuối cùng cảm giác không được như vậy. tương truyền thiên thư hàng lâm trong bầu trời thần hỏa xuất hiện, không gian bị xé rách, cuối cùng để lại vô số mảnh không gian, những mảnh không gian này trải rộng cả phía đại lục. Có mảnh không gian vô cùng không ổn định Xuất hiện trong nháy mắt liền yên diệt Có cái thì tương đối ổn định Có thể duy trì thời gian dài hơn Theo thời gian trôi qua Vô số năm thời gian trôi qua Mảnh không gian trên đại lục càng ngày càng ít Mà mảnh không gian có thể bảo tồn Tự nhiên cũng vô cùng ổn định Đây cũng là ngọn nguồn của câu danh ngôn kia thời gian Là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm thế giới Mảnh không gian ổn định bị loài người tìm được Người tu hành lấy đại thần thông kinh khủng mở ra Đem pháp khí tu luyện cực cao dâng Y E Q, Q U Lương A Như thế liền có thể câu thông mảnh không gian với chân thật thế giới nếu nói tới mảnh không gian Cùng tên giống nhau Thường thường thật lớn Có thể có vô số các dùm Đây cũng là tiểu thế giới Vấn thủy đường ra liền có một cái tiểu thế giới Mặc dù không lớn Nhưng đủ để khiến đường gia ở cảnh giới không chỉ là một nhà hào phố Đường tam thập lục không quá giật mình Là bởi vì hắn từ nhỏ đã thường xuyên bị lão thái gia dẫn tới trong tiểu thế giới chơi đùa Đây chính là nhất hoa nhất thế giới a Trần Trường Sinh nhìn cảnh vật xinh đẹp trước mắt Kiến trúc bao la hùng vĩ Có chút cảm khái Sau đó chẳng biết tại sao Cuối đầu liếc nhìn đoạn kiếm bên hông Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền audio.fi